chương mười sợ siêu phàm làm hiện tượng tự nhiên ngày mười tháng giêng năm một buổi sáng tại vùng núi Abu Rajasthan Ấn Độ có hai dạng không gắn bó thông thường và siêu phàm thái độ không gắn bó đối với các đối tượng của ham muốn mà với nó người tìm kiếm biết rằng mình không phải là người làm cũng không phải là người tận hưởng, không bị kềm chế cũng không phải là người kềm chế, gọi là không gắn bó thông thường. người đó biết rằng bất kỳ điều gì mình đối mặt trong cuộc đời này cũng là kết quả của những hành động của kiếp trước của mình, dù trong niềm vui hay nỗi đau. Không điều gì người đó có thể làm. Sự mê đắm chỉ là một căn bệnh và sự giàu có về mọi dạng đều là một kho chứa của những điều bất lợi. Mọi sự liên kết chắc chắn dẫn tới tách biệt. Người dốt nát chịu đựng những chứng bệnh về lo âu tâm thần. Tất cả mọi vật chất đều hư hoại, Bởi vì chúng thường xuyên bị thời gian tàn phá Thông qua sự hiểu biết Những lời giáo huấn của kinh Mà đức tin của con người Vào những thứ vật chất Bị bật rễ Và tâm trí con người được tự do khỏi chúng Điều này gọi là Sự không gắn bó thông thường Những ý nghĩ như Ta không phải là người làm Những hành động quá khứ của ta là người làm Hoặc chính Thượng Đế là người làm Dừng lo lắng cho người tìm kiếm Và trạng thái tĩnh lặng, cân bằng và bình an đạt tới Điều này gọi là sự không gắn bó siêu phàm Trên con đường, trong công việc tìm kiếm Mỗi bước đi đều có hai mặt, sự khởi đầu và kết luận. Sự khởi đầu sẽ luôn cùng với nỗ lực có ý thức, buộc phải là như vậy. Cuộc đấu tranh sẽ ở đó, thường xuyên cần phải được tỉnh táo sẽ ở đó. Đôi khi bạn sẽ ngã, đôi khi bạn sẽ rơi vào giấc ngủ, đôi khi bạn sẽ quên, đôi khi bạn sẽ lạc lối. Một lần nữa và một lần nữa bạn sẽ phải nhớ quay trở lại con đường. Một lần nữa và một lần nữa bạn sẽ phải nỗ lực mạnh mẽ hơn để có ý thức. Cho nên, sự khởi đầu của mỗi bước đi sẽ là một sự vật lộn. Sẽ có lúc lên thác, lúc xuống gần. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất đau khổ, thất vọng. Bất kỳ khi nào mới liên hệ với phương pháp bị mất, bất kỳ khi nào bạn bị chạch hướng, thì sẽ xuất hiện nỗi thất vọng. Bạn sẽ cảm thấy chán nản, buồn bã, mất mát. Và cũng sẽ có những thời điểm hạnh phúc vô cùng. Bất kỳ khi nào bạn đoạt lại được sự kiểm soát, bất kỳ khi nào, dù chỉ trong những thời điểm Bạn trở thành người làm chủ Bất kỳ khi nào bạn trở nên có khả năng Dù chỉ là thoáng qua Thì bạn sẽ cảm thấy niềm vui lớn lao Lan tỏa khắp con người bạn Sẽ có những đỉnh đồi và những thung lũng ở đó Chúng sẽ biến đi Chỉ khi những nỗ lực có ý thức đã biến đi Khi phương pháp không còn là phương pháp nữa khi phương pháp đã trở thành chính nhận thức của bạn, khi bạn không cần nhớ, khi bạn có thể hoàn toàn quên nó và nó vẫn phát triển, tiếp diễn, tuôn chảy, khi bạn không cần duy trì nó, ngay cả khi bạn không cần nghĩ về nó, thế thì nó trở thành tự phát, sai hai. Đây là sự kết thúc của mọi bước đi. Nên nhớ điều này, Thông qua thực hành không ngừng một khoảnh khắc sẽ tới, khi mà bạn có thể hoàn toàn bỏ rơi sự thực hành, và nếu bạn không bỏ rơi thực hành, thì bạn vẫn không đạt được. Các bậc thầy đạo đã sử dụng nhiều chiều hướng, thơ ca, hội họa và nhiều nghề thủ công khác đã được sử dụng, như là những nền truyền thụ. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, hội họa đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Hội họa đạo có một nguyên tắc. Và nguyên tắc đó là bước đầu tiên mà con người nên thành thạo trong hội họa, trong kỹ thuật hội họa. Phải mất nhiều năm. Và sau đó, sau nhiều năm, con người phải bỏ rơi hội họa hoàn toàn. Con người phải quên rằng mình là họa sĩ, vứt chổi màu mực đi và bỏ rơi khỏi tâm trí rằng mình đã học được một cái gì đó. Trong nhiều năm, con người phải hoàn toàn xa khỏi hội họa. Khi ý nghĩ đã bị bỏ rơi, khi đó bậc thầy lại nói: "Bây giờ bạn hãy bắt đầu. Bây giờ con người này không phải là kỹ thuật viên, Anh ta biết kỹ thuật nhưng không phải anh ta là kỹ thuật viên Bởi vì không cần thiết phải nhận biết về kỹ thuật Bây giờ anh ta có thể tô vẽ như đứa trẻ nhỏ Nỗ lực đã dừng, việc tô vẽ đã trở thành phi nỗ lực Chỉ khi đó thì những bậc thầy, người thầy mới được sinh ra Tôi nhớ lại một câu chuyện Và tôi muốn kể cho các bạn Từ xa xưa Ở miến Điện Người ta cho xây dựng Một ngôi đền vĩ đại Và cửa chính là một cái gì đó Duy nhất trên thế giới Cho nên nhiều họa sĩ Nhiều bậc thầy gen Nhiều bậc thầy đạo đã được hỏi Và có một người nổi tiếng nhất Đã được mời Để thiết kế ô cửa Bậc thầy nổi tiếng đó Có thói quen là bất kỳ khi nào ông ta vẽ một cái gì đó, thiết kế một cái gì đó, thì người môn đệ trưởng cũng ngồi bên cạnh. Và bất kỳ khi nào ông ta hoàn thành một bản thiết kế, thì ông ta cũng hỏi người môn đệ trưởng xem là có đạt hay không. Nếu người môn đệ trưởng nói không, thì ông ta sẽ quẳng bản thiết kế đó đi và bắt đầu làm lại. Trừ khi môn đệ nói, đúng rồi, như vậy là tốt rồi, thì ông ta mới tiếp tục. Việc thiết kế tổng chính của ngôi đền trở nên rắc rối bởi vì người môn đệ trưởng liên tục nói không. Bậc thầy đã vẽ ít nhất 100 bản thiết kế. Nhiều tháng đã trôi qua, ông ta đã làm việc trong nhiều tuần và khi bản thiết kế hoàn thành, Thì ông ta nhìn người môn đệ đang ngồi bên cạnh Người môn đệ lắc đầu và nói không Và bậc thầy lại đặt bản thiết kế sang một bên Rồi lại bắt đầu bản thiết kế khác Ông ta rất lo lắng Điều gì sẽ xảy ra? Và ông ta đã làm việc rất tích cực Chưa bao giờ ông ta lại nỗ lực như vậy trong cuộc đời mình Thế rồi một ngày nào đó Một ngày điều đó xảy ra Mực vẽ đã gần như cạn Cho nên ông ta nói với môn đệ ra ngoài Để chuẩn bị thêm mực mới Người môn đệ ra ngoài để chuẩn bị mực Khi quay trở lại Anh ta bắt đầu nhảy múa trong hân hoan Và nói Bây giờ đây mới là tác phẩm thật sự Nhưng tại sao thầy không thể vẽ nó trước đó? Bậc thầy nói Bây giờ tôi mới biết, tôi đã lo lắng điều gì đang xảy ra. Bây giờ tôi biết sự hiện diện của bạn là sự quấy nhiễu. Với sự hiện diện của bạn thì tôi vẫn là kỹ thuật viên. Tôi nhận ra rằng tôi đang thực hiện một cái gì đó bằng nỗ lực. Tôi có ý thức về nỗ lực và tôi nghĩ, hy vọng rằng lần này bạn sẽ nói có. Đó là sự quấy nhiễu Tôi không thể tự phát Khi bạn đi ra ngoài Tôi có thể quên bạn Và khi tôi có thể quên bạn Thì tôi cũng có thể quên bản thân mình Bởi vì cái tôi là sự phản ứng với người khác Nếu người khác trong ý thức bạn Thì bạn sẽ vẫn là bản ngã Cả hai cùng rơi một lúc Khi người khác biến mất Thì bản ngã cũng biến mất Và khi tôi không hiện diện Bậc Thầy nói Bức tranh tự tuôn ra Bản thiết kế này tôi đã không thực hiện Tất cả 100 bản thiết kế mà bạn đã từ chối là việc làm của tôi Bản thiết kế này thông qua đạo Thông qua tự nhiên Nó đã rơi từ vũ trụ Tôi chỉ là phương tiện biểu lộ tôi có thể đã quên và trở thành phương tiện. Khi bạn có thể quên phương pháp nỗ lực, cái tôi, người khác, khi mọi thứ đã bị bỏ rơi và bạn trở thành đơn thuần là một dòng chảy năng lượng, tự phát, thế rồi một cái gì đó thực sự đạt tới, không phải trước đó, Và hãy nhìn vào sự khác biệt về thái độ của phương Đông và phương Tây về hội họa và về mọi thứ khác nữa. Ở phương Tây, bạn phải tạo ra nỗ lực, nỗ lực có ý thức và mang nỗ lực đó đến đỉnh, bạn trở thành kỹ thuật viên và phần khác bị lỡ. Ở phương Đông, bạn phải trở thành kỹ thuật viên và sau đó bỏ rơi toàn bộ kỹ thuật, và một lần nữa trở nên hồn nhiên, giản dị, như bạn chưa bao giờ được huấn luyện. Khi một người nào đó hỏi Winston Churchill, một trong những nhà hồn biện tài ba nhất mà phương Tây đã tạo ra, Ông không sợ thính giả sao? Hàng nghìn người... Nhìn chầm chầm vào ông, ông không run sợ sao? Bên trong ông không có một chút run sợ sao? Churchill nói, Đây đã từng là bài thực hành thường xuyên của tôi. Bất kỳ khi nào tôi đứng để nói, tôi nhìn vào thính giả và nghĩ, Có quá nhiều kẻ ngốc. Thời điểm mà ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí tôi thì tôi ổn. Thế thì tôi không lo lắng Một người nào đó cũng hỏi bậc thầy Zen, Rinzai Câu hỏi tương tự Thầy nói trước hàng nghìn người Thầy có bao giờ lo lắng về điều đó không? Thầy không bao giờ sợ sao? Có bao giờ thầy run rẩy bên trong không? Bởi vì rất nhiều người có mặt Phán xét, quan sát, nhìn vào thầy già nói Bất kỳ khi nào tôi nhìn mọi người Thì tôi đều nói Mình cũng đang ngồi đó Chỉ có duy nhất mình có mặt Ở thính phòng này Thế thì không có vấn đề gì Tôi một mình Những người đó Cũng là tôi Đây là sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây Chưa chưa đại diện cho phương Tây Và Nếu những người khác là những kẻ ngốc Thì bạn hoàn toàn ổn Thế thì bạn ngã lại mạnh mẽ hơn Bạn không lo lắng về về họ Bởi vì họ là ai Không là ai cả Và Rinzai nói Người khác không có Họ cũng là tôi Những hình thái khác của tôi Tôi một mình Tôi là người nói và tôi cũng là người nghe Thế thì nỗi sợ là gì? Trong bồn tắm, khi bạn một mình, bạn cũng có thể là ca sĩ hay Mọi người cũng vậy, hầu hết mọi người đều vậy Và hãy mang người đàn ông đó ra khỏi bồn tắm xem Để anh ta đứng đó Và thời điểm anh ta nhìn thấy bạn, anh ta không còn khả năng hát nữa Thậm chí có ẩm ừ cũng không thể Nỗi sợ làm cho cổ họng cứng lại Anh ta không một mình Có người khác ở đó Họ sẽ phán xét Thời điểm có người khác ở đó Thì nỗi sợ xuất hiện Nhưng cũng người đàn ông đó Đã từng ngân nga rất hay Hát rất hay trong bồn tắm Khi không có ai ở đó Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn có thể nhìn thấy trong người khác cái tôi của riêng bạn Thế thì toàn bộ trái đất này là phòng tắm của bạn Bạn có thể ca hát, bạn có thể nhảy múa Người khác không còn đó, không có ai phán xét Bạn đang nhìn thông qua đôi mắt Và thông qua đôi mắt của những người khác bạn cũng đang nhìn Thế thì điều đó trở thành cuộc chơi vũ trụ của cùng một năng lượng trong nhiều hình thái. Nhưng tận cùng của bất kỳ phương pháp nào cũng trở thành phi phương pháp. Tận cùng của mọi kỹ thuật trở thành phi kỹ thuật, hồn nhiên. Tất cả mọi nỗ lực chỉ để đạt được phi nỗ lực một cách tự phát. có hai dạng không gắn bó thông thường và siêu phàm. Sự bình thường là khi cận đầu tiên của vài rà già không gắn bó. Sự siêu phàm là tự phát là mục đích là khi cận khác của cùng một điều khi đã trở thành tự phát. Thái độ không gắn bó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 Người đó phải duy trì rằng, người đó phải nhớ rằng, ta không là người làm, ta chỉ là người chứng kiến. Bất kỳ điều gì diễn ra thì ta cũng không liên quan. Ta là một người ngoài cuộc, chỉ là một khán giả. Nhưng điều này phải được nhớ, điều này phải được duy trì, điều này không được để cho thất lạc. Và thật khó để liên tục nhớ điều đó Thậm chí nhớ chỉ trong ít phút cũng là điều khó Bởi vì bạn đã là người làm trong rất nhiều kiếp rồi Bạn đã luôn là người hữu Khi bạn đang ăn, bạn là người ăn Khi bạn đang đi bộ, bạn là người đi Khi bạn đang nghe, bạn là người nghe Bạn chưa bao giờ nỗ lực để nhớ rằng Trong khi bạn thực hiện bất cứ điều gì Bạn không là người làm Mà là người chứng kiến Trong khi ăn hãy thử điều đó Thức ăn sẽ vào cơ thể Mà không vào bạn Nó không thể vào bạn Không có cách nào Bởi vì bạn là tâm thức Thức ăn không thể vào tâm thức, nó sẽ vào cơ thể, nó sẽ trở thành máu và xương, bất kỳ điều gì cơ thể cần, nhưng bạn vẫn chỉ là chứng nhân. Cho nên khi ngồi ở bàn ăn, bạn đừng là người ăn, bạn chưa bao giờ là người ăn, đây chỉ là thói quen cũ, điều kiện cũ. Hãy nhìn vào người ăn, cơ thể, thức ăn, thực phẩm Và bạn là cái thứ ba Bạn chỉ quan sát, bạn chỉ bay lượng bên trên, bạn nhìn từ xa Đứng tách biệt và nhìn cơ thể bạn đang ăn, thực phẩm được ăn và đừng liên quan đến điều đó Nhưng bạn có thể duy trì điều đó chỉ trong ít giây Bạn sẽ trở lại thành người anh. Đó đã là điều đã có từ rất lâu rồi. Để phá vỡ nó phải mất nhiều thời gian. Bạn đang đi bộ trên phố. Đừng là người đi bộ. Chỉ quan sát cơ thể đang đi. Trong tích phút bạn có thể nhớ, bạn sẽ lại Quên. Và bạn sẽ lại vào cơ thể và trở thành người đi bộ Nhưng nếu trong ít giây bạn có thể duy trì điều đó Bạn có thể nhớ rằng bạn không phải là người đi bộ Thế thì ít giây đó sẽ trở thành giống như Satori Ít giây đó sẽ trở thành không trọng lượng Ít giây đó sẽ là một niềm vui mà bạn chưa bao giờ biết Và nếu điều này có thể xuất hiện trong ít giây Thì tại sao lại không là luôn luôn Một người nào đó đang xúc phạm bạn Điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn so với việc Bạn đi bộ hoặc ăn Và nhớ rằng bạn chỉ là người chứng kiến Một nhà huyền môn Ấn Độ Tên Ram Thất Đã đến nước Mỹ vào đầu thế kỷ này Ông ấy chưa bao giờ sử dụng từ ta Ông luôn sử dụng tên Ram Nếu đói thì ông ấy nói Ram đang đói Điều đó có vẻ không quen và xa lạ Nếu đau đầu Ông ấy nói Ram đau đầu Và một ngày Ông ấy bị một số người xúc phạm Ông ấy quay về và cười vang Các đệ tử của ông hỏi Tại sao thầy lại cười? Ông ấy nói Ram vừa bị xúc phạm rất nhiều Và tôi rất thích Tôi đứng ngoài Ram và nhìn Ram đang trong hoàn cảnh rất khó khăn Nhiều phiền phức, bực dọc Bực dọc đã có trong Ram Bạn trở thành một đối tượng của ý thức riêng của bạn Điều này xuất hiện từ cơ thể bạn Từ bản ngã bạn Từ tâm trí bạn Khó khăn này không phải vì nó là phi tự nhiên Khó khăn này chỉ bởi vì một sự huấn luyện lâu dài Có thể bạn đã quan sát những đứa trẻ nhỏ Ngay từ những ngày đầu Chúng không bao giờ nói tôi Chúng nói bé đang đói Có vẻ như chúng đang quan sát hiện tượng Nhưng chúng ta dạy chúng sử dụng từ tôi Bởi vì chúng nói bé đang đói Hoặc bé muốn chơi là không hay chút nào Chúng ta dạy chúng sử dụng tôi Tôi không tồn tại Tôi chỉ là một thực thể mang tính xã hội Nó phải được tạo ra Điều đó giống như ngôn ngữ Nó là cần thiết bởi vì Nếu mọi người liên tục nói giống như những đứa trẻ Hoặc giống như Ram Thit Nếu giống Ram Thì mọi người liên tục nói tên của họ Thế thì rất khó xác định xem Là họ đang nói về mình Hoặc về người nào khác Điều đó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn Nếu bạn nói Tôi đang đói Thì ngay lập tức có nghĩa là bạn đang đói Nếu bạn nói Ram đang đói Nếu mọi người biết rằng bạn là Ram Thì điều đó không sao Ngược lại Họ sẽ nghĩ Người nào đó tên Ram Đang đói Còn bạn thì không Và nếu mọi người đều sử dụng điều đó Thì sẽ tạo ra sự lẫn lộn Sử dụng từ tôi Là một tiện dụng mang tính xã hội Nhưng sự tiện dụng mang tính xã hội này Lại trở thành điều thực. Nó trở thành trung tâm của con người bạn Một thứ giả Cái tôi không bao giờ tồn tại Không thể tồn tại Nhưng vì tính tiện dụng xã hội Mà đứa trẻ được huấn luyện ý thức trở nên cố định quanh trung tâm mà nó là sự tiện dụng chứ không phải là tồn tại. Thế thì bạn sống trong ảo tưởng và toàn bộ cuộc đời của một con người đã không biết rằng không tồn tại bản ngã, sẽ là sai lầm bởi vì nó dựa trên một nền tảng sai. Trở thành nhân chứng có nghĩa là bỏ rơi tôi Thời điểm bạn có thể bỏ rơi tôi Thì ngay lập tức bạn trở thành người chứng kiến Thế thì không còn gì để làm Bạn chỉ có thể là chứng nhân Cái tôi này tạo ra rắc rối Do vậy mà sự nhấn mạnh của tất cả các tôn giáo Là trở nên Vô bản ngã Là vô ngã Trở nên khiêm nhường Không kêu hãnh Không kêu ngạo về nó Thậm chí nếu bạn có sử dụng nó Thì hãy sử dụng nó như là biểu tượng Bạn phải sử dụng nó Nhưng phải sử dụng nó một cách nhận biết Biết rằng đây chỉ là sự tiện dụng xã hội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 khả năng trở nên nhớ lại rằng bạn là chứng nhân thì đây là giai đoạn đầu tiên của không gắn bó. Người đó biết rằng bất kỳ điều gì mình đối mặt trong cuộc đời này đều là kết quả của những hành vi của kiếp trước. Cố gắng để thấy rằng bất kỳ hành động nào có đó thì nó cũng không nảy sinh từ bạn mà là phát sinh từ chuỗi hành động bạn đã thực hiện trong quá khứ. cố hiểu sự phân biệt này cho rõ ràng. bất kỳ khi nào bạn làm một cái gì đó, nếu ai đó xúc phạm bạn, bạn nghĩ rằng sự phản ứng này sinh ra từ bạn, điều đó sai. Không phải nó nảy sinh từ bạn, mà nó nảy sinh từ dây truyền tâm trí bạn. Nó đến từ quá khứ. Bạn đã được huấn luyện trong quá khứ rằng đó là một lời xúc phạm. Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại. Carly Gibran viết ở đâu đó rằng có một người đàn ông đến Liban. Anh ta không phải là người Liban. Anh ta không biết ngôn ngữ của quốc gia đó Anh ta hoàn toàn là người xa lạ Thời điểm anh ta vào Liban Anh ta nhìn thấy một tòa lâu đài rất lớn Rất nhiều người vào ra Cho nên anh ta cũng vào để nhìn xem Điều gì đang diễn ra ở đó Đó là một khách sạn lớn Nhưng anh ta nghĩ Có vẻ như nhà vua tổ chức yến tiệc Rất nhiều vị khách khác nhau đến và đi Và mọi người đều được phục vụ Và giống như tâm trí con người hoạt động Anh ta nghĩ Có thể là vì mình mới đến Lyban Vì danh dự của mình Mà nhà vua đang thực hiện một việc gì đó để đón tiếp Khi bước vào Anh ta được người quản lý đón tiếp Anh ta được mời ngồi vào bàn ăn Và thức ăn được mang đến Anh ta thưởng thức món ăn Và tỏ ra rất vui mừng Trong cuộc đời mình Anh ta chưa bao giờ hạnh phúc như vậy Và sau khi ăn uống xong Anh ta bắt đầu cảm ơn họ Nhưng họ không thể hiểu ngôn ngữ của anh ta Và anh ta không thể hiểu ngôn ngữ của họ Họ đặt phiếu tính tiền trước mặt anh ta Đó là khách sạn Nhưng anh ta không thể hiểu Anh ta nghĩ Họ viết trên tờ phiếu đó rằng Bạn chấp nhận lời mời là điều thật tuyệt vời Bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất vinh dự Cho nên anh ta cầm lấy tờ phiếu Bỏ vào túi và lại cảm ơn họ Viên quản lý trở nên bối rối Anh ta bị tâm thần chăng Bởi vì anh ta nói cái thứ ngôn ngữ rất lạ Họ không thể hiểu Hoặc anh ta là kẻ bất lương Đang cố lừa họ chăng Cho nên anh ta bị giữ lại Và mang tới vị chủ nhân khách sạn Người đàn ông nghĩ Bây giờ họ mang mình đến vị tể tướng Hoặc vị đứng đầu quốc gia anh ta lại bắt đầu cảm ơn họ. Điều đó không tác dụng gì, cho nên anh ta bị mang ra tòa. Khi bước vào tòa án, đó là một tòa nhà còn tầm cỡ hơn khách sạn nọ. Anh ta nghĩ, bây giờ đây là tòa lâu đài của nhà vua, và chính bản thân Ngài sẽ tiếp mình. Anh ta lại cúi xuống và cảm ơn. Và... Vị quan tà nghĩ, con người này hoặc là bị điên hoặc là rất bất nương. Cho nên quan tà đã trừng phạt anh ta. Trong những trường hợp như vậy, thì sự trừng phạt ở quốc gia đó sẽ là Anh ta bị buộc ngồi trên lưng con lừa, một tấm biển treo quanh cổ anh ta với dòng chữ gã đàn ông này đã phạm tội lừa đảo Và mọi người nên cảnh giác Anh ta bị phết sơn đen Anh ta rất thích thứ đều đó Bởi vì anh ta nghĩ Đây là đất nước kỳ lạ Với những tập quán kỳ lạ Và họ lại đang chú ý đến mình Anh ta khỏa thân trên lưng con lừa Với tấm bảng treo quanh cổ hút Anh ta thích thúi điều đó. Sau đó con lừa đi quanh thành phố chỉ để cho mọi người biết rằng đây là kẻ tội phạm. Đám đông, trẻ con, nhiều người tàn tật đã theo sau và anh ta rất thích thú. Anh ta nghĩ những người đó đi theo mình là một niềm vinh dự. Những đứa trẻ rất thích thú và anh ta cũng rất vui vẻ và phấn khích. Nhưng cũng có một nỗi buồn trong trái tim anh ta. Ở quê hương mình, không ai biết điều gì đang diễn ra với mình. Mình ước ao họ có thể biết được mình đã được đón tiếp như thế nào. Và khi quay trở về, họ sẽ không tin mình. Họ sẽ nói rằng mình đang sáng tác ra những câu chuyện này. Thế rồi anh ta nhìn thấy một người đồng hương trong đám đông anh ta rất vui mừng và nói họ đã đáng báo tiếc tôi mất tuyệt vời làm sao đây không phải là niềm vinh dự cho bản thân tôi mà còn cho đất nước tôi như người đàn ông kia biết ngôn ngữ của quốc gia liban này anh ông anh ta đơn giản là biến khỏi vào đám đông để giấu mặt bởi vì anh ta biết điều gì đang diễn ra Đây không phải là niềm vinh dự Và người đàn ông ngồi trên lưng ngựa lừa nghĩ Không gì khác ngoài sự ganh tị Gã này đang ganh tị Họ đã tôn vinh mình mà họ không tôn vinh anh ta Bạn có tâm trí được huấn luyện qua nhiều kiếp Người đều xuất hiện từ đó mà không xuất hiện từ bạn Bạn có một dây truyền dài những hành động Bất kỳ một hành động mới nào nảy sinh trong bạn Thì nó cũng xuất phát từ dây truyền đó Đó là mắt xích mới của dây truyền đó Nó sinh ra từ dây truyền đó chứ không phải từ bạn Khi ai đó xúc phạm bạn thì bạn tức giận Sự tức giận đó xuất phát từ những tức giận quá khứ của bạn mà không phải từ bạn. Sự khác biệt này phải được chú ý, bởi vì nó sẽ giúp bạn trở thành nhân chứng. Và đó là ý nghĩa của việc sống từng thời điểm. Đó là thời điểm. Đừng cho phép các chuỗi của quá khứ phản ứng. Hãy đặt chuỗi đó sang một bên, Và để cho sự nhận thức của bạn vận hành trực tiếp Đừng bị ảnh hưởng bởi quá khứ Hãy đáp ứng ở đây và bây giờ một cách trực tiếp Toàn bộ cuộc đời bạn sẽ khác Nếu bạn có thể hành động theo thời điểm hiện tại Nhưng tất cả các hành động của bạn Dần như luôn thoát ra từ quá khứ không bao giờ từ hiện tại. Và hành động được sinh ra từ hiện tại là không ràng buộc. Còn hành động sinh ra từ quá khứ sẽ là một kết nối mới, mới trong những chuỗi lệ thuộc của bạn. Nhưng đầu tiên chúng ta phải trở nên nhận biết. Khi bạn tức giận thì hãy nhìn xem, sự tức giận đó xuất phát từ đâu? Từ bạn hay từ những ký ức quá khứ của bạn Bạn đã bị khiêu khích trước đó Bạn đã giận dữ trước đó Ký ức đang chờ đợi Ký ức hoạt động như là một vết thương Một cái gì đó lại xuất hiện Và ký ức đó bắt đầu hoạt động Ký ức đó lại bắt đầu phản ứng như cũ Nếu bạn theo dõi và quan sát trong 24 giờ thì bạn sẽ nhìn thấy rằng bạn chỉ là cái máy, bạn đang hoạt động từ những ký ức là quá khứ. Quá khứ là cái thứ đã chết và cái chết đó quá nặng với bạn đến mức cuộc đời bạn bị đè bẹp dưới nó. Hãy nhìn vào chuỗi xích xem câu kinh này. Người đó biết rằng bất kỳ điều gì mình đối mặt trong cuộc đời này đều là kết quả của những hành vi của kiếp trước. Không chỉ những phản ứng của người đó đến từ những quá khứ của mình, mà hành động của người khác trong kết nối với người đó cũng là một phần của hành động quá khứ của người đó. Đã xảy ra Phật đã trở nên chứng ngộ và một trong những người anh em họ của người Devadatta cố đào bọc người, cố sát hại người bằng nhiều cách. Thật may mắn ông ta luôn thất bại. Một người nào đó đã hỏi Phật: Tại sao thầy không làm một cái gì đó về việc đó? Con người này đang không ngừng cố sát hại thầy bằng mọi cách. một lần ông ta mang một con voi điên đến gần Phật. Con voi bị điên và rất hung dữ, con vòi lao đến. Nhưng khi đến gần Phật thì nó đột ngột dừng lại, nó quỳ xuống và nhắm mắt lại cứ như nó đang thiền. Cho nên một người nào đó đã hỏi: "Tại sao thầy không thực hiện một cái gì đó với người đàn ông này? Tại sao Ông ta lại làm những việc như vậy Phật nói Vì những hành động quá khứ của tôi Trong quá khứ Chắc tôi đã làm tổn thương ông ấy Ông ấy đơn giản là phản ứng từ dây chuyền đó Đó không phải là việc làm của ông ấy Chắc tôi phải làm một cái gì đó Sai với ông ấy trong quá khứ Và chắc tôi phải làm một cái gì đó với con voi này trong quá khứ, nếu không thì không có khả năng nào. Và bây giờ, tôi phải giữ nguyên là người chứng kiến. Nếu tôi lại làm một cái gì đó liên quan đến Devadatta thì chuỗi xích sẽ lại được tạo ra. Cho nên hãy để cho ông ấy kết thúc với những hành vi quá khứ của tôi. Nhưng tôi sẽ không tạo ra nghiệp chướng mới cho tương lai. Khi ai đó xúc phạm bạn, Thì thái độ của một nhân chứng, Người đang thực hành không gắn bó, Là như thế này. Chắc trước đây, Mình đã xúc phạm anh ta trong một cuộc đời quá khứ nào đó, Bởi vì không có gì sinh ra, Mà không có nguyên nhân. Phải có nguyên nhân Đây chỉ là hậu quả Cho nên chắc là mình phải đợi và nhận nó chấp nhận nó như là một phần của định mệnh Mình kết thúc với nó Bởi vì nếu mình làm một cái gì đó một lần nữa Thì một tương lai mới lại được tạo ra Và dây chuyền tiếp tục Một người nào đó xúc phạm bạn Nếu bằng cách nào đó mà bạn phản ứng lại, thì sự việc không khép lại, nó vẫn còn tiếp diễn. Nếu bạn không phản ứng, thì sự việc khép lại. Và đây là sự khác biệt giữa thái độ, phương đông và cơ đốc giáo. Thậm chí đôi khi những thứ rất tuyệt cũng có thể trở thành sai về cơ bản. Giê-xu nói, nếu ai đó tác bạn vào má, thì hãy giơ nốt má kia cho anh ta. Đây là một câu nói hay và là một trong những câu hay nhất từng được thốt ra trên đời. Nhưng hãy hỏi vị Phật Phương Đông xem. Vị ấy sẽ nói, đừng làm như vậy. Khi ai đó đánh bạn, Thì hãy giữ nguyên như trước khi bạn bị anh ta đánh Đừng thay đổi Đừng làm bất kỳ điều gì Bởi vì việc chìa má kia cho anh ta Cũng là phản ứng Là phản ứng tốt Và bạn lại đang tạo ra nghiệp chướng. Ở đâu đó Chỉ trích Giê-xu về chuyện này Nếu tôi tác Giê-xu má này Và ông ta dơ má kia cho tôi Thì tôi sẽ tác thậm chí mạnh hơn Bởi vì người đàn ông này đang xúc phạm tôi Ông ta đối xử với tôi giống như đồ sâu bọ Ông ta không đem lại tôi trạng thái giống ông ta Sẽ hay hơn nếu Giê-xu đánh lại tôi Bởi vì như thế thì ông ta đối xử với tôi bình đẳng Nếu ông ta dơ mát kia Thì ông ta đang cố gắng chơi cao thượng Và ông ta xúc phạm tôi Đó là điều có thể Bạn có thể xúc phạm người khác bằng việc trở nên cao thượng Và đó không phải là điều mà giê ngụ ý Nhưng bạn có thể thực hiện điều đó Và chỉ bởi việc trở nên cao hơn mà sẽ có thái độ xúc phạm hơn Và người đó sẽ cảm thấy tổn thương hơn là bạn phát anh ta một cái ra trò Thái độ phương đông là không làm bất kỳ điều gì bằng bất kỳ cách nào Vẫn giữ nguyên như không có gì xảy ra Một người nào đó đánh bạn và bạn vẫn như không có gì xảy ra, và cú đánh đó không xuất phát từ con người này, mà từ hành vi quá khứ của bạn. Cho nên hãy chấp nhận điều đó. Đó là việc làm của riêng bạn, anh ta không thực hiện bất kỳ điều gì, và vẫn giữ nguyên như không có gì xảy ra. Đừng đánh lại anh ta và đừng dơ nốt má kia cho anh ta, bởi vì cả hai đều là đang tạo ra một dây chuyền mới. Hãy kết thúc nó, để ít nhất là món ngợ cũng khép lại với con người đó, và bằng cách này bạn khép lại mọi món ngợ với tất cả. Khi món nợ khép lại thì bạn không cần tái sinh nữa, Đây là triết lý để vượt lên vấn đề sinh tử. Thế thì bạn không cần tái sinh nữa. Bạn đơn giản là biến khỏi thế giới được cảm nhận bởi các giác quan này, khỏi thân xác này, thế giới vật chất. Thế rồi bạn tồn tại như vũ trụ, không như những cá nhân. Câu nói của Jesus là tuyệt đẹp, rất Đạo đức Nhưng thái độ của Phật rất tâm linh Chứ không chỉ là đạo đức Không làm bất kỳ điều gì Bởi vì dù bạn có làm điều gì Thì cũng tạo ra tương lai Và chúng ta phải dừng tạo ra tương lai Người đó biết rằng Bất kỳ điều gì mình đối mặt Trong cuộc đời này Cũng là kết quả Của những hành động Của kiếp trước của mình. Dù trong niềm vui hay nỗi đau, không điều gì người đó có thể làm. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm một cái gì đó thì bạn không bao giờ trở thành một chứng nhân. Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm một cái gì đó thì bạn sẽ vẫn giữ nguyên là người làm. Điều này phải được nhận biết một cách sâu sắc. Rằng không gì có thể được thực hiện Chỉ có thế thì sự chứng kiến mới có thể nảy sinh Cuộc sống phải được quan sát Và nếu bạn quan sát cuộc sống Sẽ đến lúc bạn cảm thấy rằng Không gì có thể được thực hiện Mọi thứ đều đang diễn ra Bạn được sinh ra Bạn đã làm gì về điều đó Đó đã không phải là sự lựa chọn nào cả Bạn đã không chọn để được ra đời Bạn là trắng hay đen Bạn đã không chọn để trở thành trắng hay đen Nó đã xảy ra Bạn là đàn ông hay đàn bà Thông minh hay dốt nát Điều đó đã xảy ra Bạn đã không làm bất kỳ việc gì về nó Bạn sẽ chết, bạn sẽ biến khỏi cơ thể, bạn sẽ sinh ra trong cơ thể khác. Hãy nhìn tất cả những điều này như là sự kiện, chứ không phải như là phần bạn thực hiện. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang thực hiện một cái gì đó, thì bạn không bao giờ trở thành một chứng nhân. Tâm trí hiện đại nhận ra rằng, Việc trở thành người chứng kiến là điều rất khó khăn bởi vì tâm trí hiện đại cho rằng anh ta có thể thực hiện một điều gì đó. Tâm trí hiện đại nghĩ anh ta có sức mạnh ý chí. Tâm trí hiện đại nghĩ việc thay đổi mọi thứ và định mệnh đều nằm trong tay mình. Tâm trí hiện đại không ngừng khẳng định với những đứa trẻ. Con Là người chủ của định mệnh mình. Điều này thật ngớ ngẩn. Bạn không thể làm bất kỳ điều gì. Và bất kỳ khi nào bạn cảm thấy rằng bạn đang làm một cái gì đó, Thì bạn đang bị ấn tượng sai lầm. Có một lần xảy ra, Dưới một gốc cây, Nhiều viên đá được xếp chồng. Một dinh thự sẽ sớm được xây dựng Và những viên đá xếp chồng đó Được dùng để xây móng cho tòa dinh thự Một cậu bé đi ngang qua Và như các cậu bé thường làm Cậu ta ném một viên đá lên không trung Viên đá bay lên cao Thật khó tưởng tượng rằng Viên đá lại có thể bay lên Chúng thường rơi xuống Chỉ vì lực hút mà những viên đá thường rơi xuống, chúng không thể hướng lên. Nhưng mỗi viên đá đều đã từng mơ bằng cách này hay cách khác để được bay lên. Trong những giấc mơ của mình, những viên đá đã được bay. Bởi vì giấc mơ là sự thỏa mãn những việc mà chúng ta không thể thực hiện. Chúng là những sự thay thế. Cho nên tất Cả những viên đá đó đã mơ Ở nơi nào đó Lúc nào đó Về việc bay lên Và viên đá này phải mơ rằng vào một ngày nào đó Nó sẽ bay Nó sẽ trở thành con chim Và đột nhiên điều đó diễn ra Nó bị ném Nhưng nó nghĩ mình đang bay lên Nó nhìn xuống đất Những viên đá khác Những anh chị em của nó đang nằm dưới đất. Cho nên nó nói, Hãy nhìn xem, các bạn đang làm gì đó? Các bạn không thể bay sao? Tôi đã thực hiện được điều kỳ diệu. Tôi đang bay. Tôi sẽ lên cao trên bầu trời để gặp trăng và các vì sao. Những viên đá khác cảm thấy rất gian tị. Nhưng chúng không thể làm gì. Cho nên chúng nghĩ, Viên đá này là duy nhất, một thiên thần dáng thế, một vật sống siêu đẳng. Chúng ta không thể bay, viên đá này chắc phải là Krishna, Phật, Christ. Nó có sức mạnh siêu phàm, nó đang bay. Và đây là phép lạ lớn nhất đối với một hòn đá. Chúng cảm thấy ghen tị. Chúng than khóc cho thân phận chúng, Chúng buồn bã, Nhưng chúng không thể làm gì. Thế rồi chúng bắt đầu cảm nhận, Bởi vì đây là cách mà tâm trí không ngừng an ủi. Được thôi, Bạn là một trong những thành viên của chúng tôi, Bạn thuộc về chúng tôi, Thuộc về đám đá này, Quốc gia này, Chủng tộc này. Chúng tôi vui mừng rằng, Một trong những người anh em của chúng tôi đang bay Nhưng sau đó Thời điểm xuất hiện Khi xung lượng cú ném của cậu bé không còn nữa Năng lượng đã hết Và viên đá bắt đầu rơi xuống Trong khoảnh khắc Nó cảm thấy bối rối Nó cảm thấy Điều gì đang diễn ra Và nó không thể kiểm soát được điều đó Nhưng đột nhiên Như mọi cậu bé thường hay lý lẽ Nó cũng lý lẽ Ngày đầu tiên như thế là đủ Mình đã đi quá xa Và bây giờ mình phải trở về nhà Sau đó cậu bé đã nghĩ Mình đang cảm thấy nhớ nhà Bây giờ tốt hơn thế là quay về Nghỉ ngơi một chút Mình mệt mỏi Mình phải quay về với anh chị em mình Với cộng đồng mình Và nói với họ Hiện tượng mà mình đã nhìn thấy Mới tuyệt vời làm sao Bầu trời vô hạn Không gian bao la Những ngôi sao trăng Quá gần Đây là những sự kiện vũ trụ Sự kiện lịch sử Nó nên được viết cho các thế hệ sau Để họ nhớ rằng Một trong chúng ta Đã có một lần bay cao trên bầu trời đã trở thành giống như chim. Những giấc mơ đã được thực hiện. Nó bắt đầu rơi trở lại. Khi nó đến gần đống đá, nó nói, Tôi đang trở về, đừng nhìn quá buồn như vậy. Tôi sẽ không bỏ các bạn. Tôi sẽ không bao giờ rời các bạn. Thế giới thật tuyệt vời, nhưng không có gì giống như ở nhà. Và nó rơi xuống và đây là câu chuyện về toàn bộ cuộc đời của bạn. Bạn bị quẳng đi, tồn tại ném bạn đi. Thế rồi một trong những thời điểm nào đó bạn thích thuốc. Cuộc sống chuyến bay vẻ đẹp tình yêu, sự trẻ trung. Điều này đang diễn ra. Nó đang diễn ra giống như hơi thở, hít vào thở ra bạn đang không thực hiện bất kỳ điều gì, mọi thứ đều đang diễn ra. Khi bạn hiểu điều này, thì bản ngã biến mất, bởi vì bản ngã chỉ có thể tồn tại bởi ý tưởng rằng bạn có thể thực hiện. Nhận ra rằng không gì có thể được thực hiện là giá trị cao nhất đối với người tìm kiếm tâm linh, là sự khởi đầu của đỉnh cao hiểu biết Sau đó là sự chuyển hóa. Và nếu bạn không làm bất kỳ điều gì, Thế thì khi ai đó xúc phạm bạn, Bạn có thể vẫn giữ nguyên là người chứng kiến. Bởi vì có thể làm được gì? Bạn có thể nhìn vào những gì đang diễn ra, Bạn có thể đứng tách ra, Một cơn đau đến, Một đau khổ xảy ra, Bạn có thể làm gì? Bạn có thể là người chứng kiến. Niềm vui đến, bạn đang hạnh phúc, bạn có thể làm gì? Nó đã xảy ra, nó đang xảy ra giống như ngày và đêm, buổi sáng và buổi tối. Hãy quan sát tâm trí bạn. Đó là những thời điểm buồn. Và ngay lập tức sau những thời điểm đó là những thời điểm vui vẻ, rồi lại là những thời điểm buồn. Khi bạn buồn, bạn ở bên bờ của niềm vui. Khi bạn vui, bạn ở bên bờ của những nỗi buồn. Điều này đi vào tuần hoàn Và thật sự bạn đã không làm gì, bạn chỉ giống như hòn đá. Anh ta có được một điều xảy ra bởi một việc lạ làm, đó là ngụy biện. Khi bạn rơi vào tình yêu, bạn đã làm gì? Bạn có thể làm được gì để rơi vào tình yêu? Bạn có thể rơi vào tình yêu một cách có ý thức không? Hãy thử điều đó, và sau đó bạn sẽ nhìn thấy sự không thể. Bạn không thể làm bất kỳ điều gì. Và nếu bạn đã rơi vào yêu Thì bạn không thể dừng cái sự rơi đó Có những điều ngớ ngẩn của tuổi trẻ Và có những điều ngớ ngẩn của tuổi già Đây là sự ngớ ngẩn của tuổi trẻ Nó nghĩ Mình đang là một cái gì đó khi mình trong tình yêu Cho nên nó cho rằng Đây là một cái gì đó của việc làm của mình Nó là một sự xảy ra Và đây là một sự ngớ ngẩn của tuổi già Những người già nói Đừng rơi vào tình yêu Bạn hãy tự dừng lại Tự kiểm soát Cứ như tình yêu có thể được kiểm soát Nhưng toàn bộ xã hội tồn tại xung quanh bán ngã Kiểm soát, làm, không xảy ra Nếu bạn có thể nhìn cuộc sống như là điều xảy ra Thì sự chứng kiến sẽ đến dễ dàng Dù trong niềm vui hay nỗi đau Không điều gì người đó có thể làm Đây không phải là sự lên án Đây chỉ là trao cho bạn sự gợi ý Rằng cực đối nghịch đang ẩn giấu. Khi bạn đang trong niềm vui thì có những nỗi đau ẩn dấu, nó sẽ sớm xuất hiện. Sự mê đắm chỉ là một căn bệnh và sự giàu có về mọi dạng đều là một kho chứa của những điều bất lợi. Đó không phải là sự lên án, đó đơn thuần chỉ là một thực tế. Nhưng bạn đi vào lãng quên Khi bạn vui vẻ Bạn lại quên rằng trước đó Bạn đã từng buồn Bạn quên rằng nỗi buồn lại sẽ xuất hiện Khi bạn buồn Bạn quên rằng trước đó Bạn đã từng vui vẻ Và bạn quên rằng Niềm vui sẽ theo sau Bạn đang lẫn quẩn trong vòng tròn Trong bánh xe quay Chính vì vậy mà ở phương Đông Cuộc sống được gọi là bánh xe quay Chỉ là bánh xe đang chuyển động Mọi chiếc nang hoa sẽ lên và sẽ xuống Rồi lại sẽ lên Có thể bạn không có khả năng kết nối Đó là nỗi khổ của bạn Nếu bạn có thể kết nối Thì bạn có thể nhìn thấy Đi vào trạng thái cô đơn ít nhất trong hai ngày và sau đó quan sát xem không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc không ai có thể làm cho bạn giận dữ vui vẻ hoặc bất kỳ điều gì bạn một mình ở đó hãy quan sát ghi chép hàng ngày về mọi trạng thái xuất hiện với bạn thế rồi lần đầu tiên Bạn sẽ trở nên nhận ra rằng không cần bất kỳ ai làm cho bạn giận dữ, bạn trở nên tự giận dữ. Không bất kỳ ai làm cho bạn buồn, có những thời điểm bạn bỗng nhiên cảm thấy buồn, và không cần bất kỳ ai làm cho bạn hạnh phúc, có những sự thoáng qua đầy bất ngờ khi bạn hạnh phúc. Và nếu bạn có thể quan sát 21 ngày và đi vào lưu ý sâu sắc, bạn sẽ thấy bánh xe hiện diện. Và bánh xe này rất tinh tế, chính vì vậy mà bạn không nhận ra và chưa bao giờ kết nối với nó. Nếu bạn quan sát sâu hơn, thậm chí bạn có thể nói rằng một tâm trạng đang đi qua và bạn có thể nói điều gì sẽ theo sau. Nàng hoa sẽ xuất hiện Nếu bạn đã quan sát một cách cơ bản, sâu sắc Bạn có thể dự đoán các trạng thái của bạn Thế rồi bạn có thể nói Vào sáng thứ hai tôi sẽ giận dữ Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành Tại nước Nga Xô viết về các tâm trạng Và họ nói có thể thiết lập lịch cho mỗi người. Vào các thứ hai anh ta sẽ tức giận, vào các ngày thứ bảy buổi sáng anh ta sẽ vui vẻ, vào các ngày thứ ba buổi tối anh ta sẽ cảm hứng dục. Nếu bạn quan sát mình thì bạn cũng có thể cố định thói thường bánh xe của cuộc đời bạn. Và thế thì nhiều điều sẽ trở nên có thể Các nhà tâm lý học Nga đã gợi ý rằng, nếu điều này có thể được thực hiện, và điều này có thể được thực hiện. Thế thì cuộc sống gia đình sẽ trở nên dễ chịu hơn, bởi vì bạn có thể nhìn vào lịch của vợ bạn, và vợ bạn có thể nhìn vào lịch của bạn. Thế thì không cần thiết phải tức giận về bất kỳ điều gì. Đây là cách mà mọi thứ sẽ diễn ra. Bạn biết rằng vào thứ ba, vợ bạn sẽ thật khủng khiếp, cho nên bạn chấp nhận điều đó. Bạn biết ngay từ đầu rằng điều đó sẽ diễn ra vào ngày đó, cho nên ngay từ buổi sáng, bạn có thể vẫn là một người chứng kiến. Bạn không cần phải liên quan đến, đó là vấn đề nội tại của vợ bạn. Hai người di chuyển song song bên nhau. Bạn không cần thiết phải quan tâm tới nang hoa của người kia Và khi cô ấy không vui, buồn Thì đừng ngu ngốc mà giận dữ về chuyện đó Bởi vì nếu thế thì bạn càng tạo ra nhiều nỗi buồn hơn Vào cái ngày khi mà vợ bạn không vui Thì tốt hơn là giúp cô ấy bằng mọi cách Bởi vì cô ấy đang bị bệnh Điều đó giống như là kinh nguyệt vấn đề mang tính chu kỳ bây giờ ở Ceko-Slovakia có một nghiên cứu đã chứng minh rằng không chỉ phụ nữ có kinh nguyệt theo chu kỳ mà đàn ông cũng có mỗi 28 ngày họ trở nên phiền muộn trong 2 hay 4 ngày 3 hay 4 ngày và nó phải là như vậy Bởi vì đàn ông không thể là gì khác hơn bánh xe quay Nếu phụ nữ là bánh xe quay Thì đàn ông cũng phải là bánh xe quay Và cũng có những chất tiết ra trong máu của người đàn ông Mỗi 28 ngày Sau 4 tuần Thì họ lại trải qua chu kỳ kinh nguyệt Họ buồn trong 4 hay 5 ngày Mỗi chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ lại trở nên chán nản, bạo lực, giận dữ và trí thông minh của cô ấy cũng bị giảm. Bây giờ thực tế đã chứng minh rằng các cô gái trong kỳ kinh nguyệt không nên tham gia các kỳ thi, bởi vì khả năng của họ bị giảm đi rất nhiều. Chỉ số IQ của họ xuống thấp khi họ có kinh và họ bị thiệt thòi nhiều một cách không cần thiết. Họ không nên bị ép buộc tham gia các kỳ thi khi họ đang có chu kỳ. Họ không thể cạnh tranh đúng thật sự thật. Họ đang bực, bực bội, bị quấy rầy. Toàn bộ hệ thống là một sự hỗn loạn bên trong, nhưng vẫn chưa có quy định nào. Ở phương Đông, từng có một trong những truyền thống rằng bất kỳ khi nào người phụ nữ có chu kỳ thì cô ấy không nên tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô ấy nên ở trong phòng một mình, khép kín với xung quanh và thiền trong 4 ngày. Bởi vì nếu cô ấy ra ngoài cùng mọi người thì cô ấy sẽ tạo ra những nghiệp xấu không cần thiết và chúng sẽ tạo ra dây chuyền Cô ấy không nên chạm vào thức ăn Bởi vì cô ấy đang trong tình trạng bất ổn Thức ăn sẽ trở nên độc hại Bây giờ khoa học cũng chứng minh rằng Khi người phụ nữ có kinh nguyệt Nếu cô ấy cầm bông hoa trong tay Thì ngay lập tức bông hoa cũng trở nên buồn Những rung động tinh tế Những rung động hỗn loạn Đều ảnh hưởng đến nó Người phụ nữ có kinh không nên tiếp xúc với mọi người. Tốt hơn là cô ấy chỉ đơn giản là thiền và nghỉ ngơi. Cũng có những chu kỳ như vậy với người đàn ông, nhưng chúng tinh tế hơn. Cơ thể tiết ra một số hormone nào đó trong máu. Lịch này có thể được duy trì. Bạn có thể quan sát cuộc sống của bạn trong 2 hay 3 tháng một cách vô tư. Sau đó bạn có thể biết rằng bạn đang di chuyển cùng bánh xe và những thứ khác chỉ là những nguyên cớ bạn áp đặt lên chúng. Bạn buồn khi bạn một mình, nhưng nếu bạn đang cùng với người nào đó thì bạn lại nghĩ người đó đang làm cho bạn buồn. Đàn ông và đàn bà là không khác nhau Không thể như vậy Họ không phải là hai loài khác nhau Họ là một loài Và mọi thứ đều có mối quan hệ tích cực, tiêu cực Đàn ông xuất tinh trong quan hệ tình dục Đàn bà không xuất tinh Nhưng sự xuất tinh tinh tế xảy ra trong máu những hóc bồn tinh tế được phóng ra trong máu cơ thể bởi vì người phụ nữ là thụ động. Nhưng liên quan đến việc sinh nở thì người phụ nữ là chủ động, còn người đàn ông là thụ động. Chính vì vậy mà với người phụ nữ thì kinh nguyệt là tích cực. Sự xuất tinh xảy ra, máu chảy ra ngoài cơ thể Với người đàn ông, sự xuất tinh xảy ra nhưng nó hướng vào trong máu của cơ thể. Các hốc môn được xả ra. Người đàn ông được sinh ra bởi một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn bà được sinh ra bởi một người đàn ông và một người đàn bà. Mọi cá thể đều có cả hai. Tôi nhớ có một lần vợ của Mullah Nasruddin nói với ông ấy Nasruddin, em lấy làm lạ, thỉnh thoảng em rất bối rối Thỉnh thoảng anh nhìn rất đàn ông, quá mạnh mẽ và cứng rắn Và đôi khi lại rất đàn bà, rất nữ tính Vấn đề là gì vậy? Cho nên Nasrudin suy ngẫm, trầm tư Và sau đó ông ta nói Chắc là do di truyền Bởi vì một nửa phụ huynh của anh là đàn ông Và một nửa họ là đàn bà Nhưng mọi người đều là lưỡng tính Không ai thuộc về một giới tính Và không thể thuộc về một giới tính Một nửa bạn là đàn ông và một nửa bạn là đàn bà Cho nên sự khác nhau chỉ là phần nhìn thấy Bạn là đàn ông chỉ bởi vì phần đàn ông của bạn được nhìn thấy bên ngoài Và phần đàn bà ẩn giấu phía sau Bạn là đàn bà nếu phần đàn bà được nhìn thấy bên ngoài Và phần đàn ông ẩn giấu phía sau Chính vì vậy Người đàn bà mà giữ tận thì cô ta còn giữ tận hơn đàn ông. Bởi vì lúc đó cô ta thoát ra khỏi vẻ bề ngoài của mình và thể hiện những gì ẩn giấu rất đàn ông. Thông thường khi người đàn bà giận dữ thì cô ta không quá giận dữ như đàn ông không quá hung hăng như người đàn ông. Nhưng nếu cô ta thật Sự giận dữ Thì người đàn ông không là gì Nếu so với cô ta Người đàn ông có thể giàu lòng yêu thương hơn người đàn bà Bình thường anh ta không như vậy Nhưng nếu anh ta như vậy Thì không người đàn bà nào có thể so sánh với anh ta Bởi vì khi đó phần ẩn giấu xuất hiện và người đàn ông đã không sử dụng phần ẩn dấu nó sống động mới mẻ còn sống động hơn đàn bà cho nên người đàn ông đang thực sự yêu thì anh ta còn yêu nồng nàng hơn bất kỳ người đàn bà nào bởi vì lúc đó phần ẩn dấu còn tươi mới chưa sử dụng xuất hiện Và khi người đàn bà tức giận vô cùng căm ghét thì không người đàn ông nào có thể so sánh bởi vì phần hung bạo ẩn giấu còn mới nguyên xuất hiện. Và điều này xuất hiện trong cuộc sống. Khi mọi người về già, người đàn ông trở nên nữ tính hơn và người đàn bà trở nên nam tính hơn. Đó là lý do... Tại sao những người phụ nữ già rất nguy hiểm? Các câu chuyện về những bà mẹ kế không phải là những hư cấu. Họ rất nguy hiểm, bởi vì bây giờ phần nữ tính trong họ đã bị sử dụng quá nhiều đến mức nó bị phân tán và phần nam tính mới xuất hiện. Đôi khi người phụ nữ có thể mọc râu khi họ về già. Giọng nói của họ sẽ trở nên đàn ông hơn Nó sẽ không còn mềm mại, nữ tính nữa Nó sẽ trở nên thô ráp Bởi vì một phần đã được sử dụng Và thế rồi xuất hiện sự mãn kinh Khi đó, tinh nguyệt không còn nữa Phần nữ tính cũng bị bỏ rơi Phần bên ngoài bị bỏ rơi Và phần bên trong vận động nhiều hơn Những người đàn ông già trở nên nữ tính, sự thô ráp của họ mất dần. Cho nên, đây là hiện tượng hiếm hoi. Nhưng nếu người nếu những người đàn ông sống thật sự tĩnh lặng, hài lòng thì họ sẽ trở nên đẹp hơn những người phụ nữ già. Khi còn trẻ, người phụ nữ thật tuyệt vời. Rất đẹp, mọi thứ, mọi đường cong của cô ấy đều tuyệt đẹp. Người phụ nữ già trở nên thô ráp, vẻ đẹp biến mất. Những người đàn ông già trở nên đẹp hơn khi họ còn trẻ. Hãy nhìn vào những bức ảnh của Mahatma Gandhi xem. Khi còn trẻ, ông ấy nhìn xấu và khi càng già đi thì ông ấy nhìn càng đẹp hơn. Khi ông ấy ở giai đoạn cuối của cuộc đời mình, ông nhìn thật đẹp. Điều này xảy ra bởi người đàn ông trở nên nữ tính hơn, các nét cong xuất hiện trên cơ thể và các góc cạnh trở nên mềm mại hơn. Điều này không phải để lên án. Mọi sự liên kết chắc chắn dẫn tới tách biệt Mọi sự liên kết đều dẫn đến sự tách biệt Mọi cuộc hôn nhân đều là sự chuẩn bị cho ly hôn Người dốt nát chịu đựng những chứng bệnh về lo âu tâm thần Người dốt nát chịu đựng bởi sự thiếu hiểu biết Bởi vì họ không nhìn thấy tính phân cực này Nếu họ có thể nhìn thấy mọi sự liên kết Đều sẽ trở thành sự tách biệt Thì họ sẽ không vui vì sự liên kết Hoặc họ sẽ không buồn về sự tách, tách biệt Và nếu bạn không vui về hôn nhân Và không vui về ly hôn Thì bạn đã vượt lên cả hai thế thì mỗi quan hệ phát triển và nó không thể được gọi là hôn nhân cũng không thể được gọi là ly dị. Mỗi quan hệ đó có thể là vĩnh hành, nhưng hôn nhân lại ngụ ý ly dị, liên kết lại ngụ ý tách biệt, sinh ngụ ý tử. cho nên hãy nhận ra cực đối lập. Và nó sẽ giúp bạn trở thành người chứng kiến Nó sẽ làm giảm niềm vui của bạn Nó cũng sẽ làm giảm nỗi đau khổ của bạn Và một thời điểm sẽ đến khi hạnh phúc và đau khổ sẽ trở nên như nhau Khi mà chúng trở nên như nhau thì bạn đã vượt lên Và đây là cách mà chúng có thể trở nên như nhau Khi hạnh phúc đến, thì hãy tìm kiếm sự bất hạnh ẩn dấu đâu đó trong nó, bạn sẽ tìm ra nó. Khi bất hạnh đến, hãy tìm kiếm hạnh phúc đang ẩn dấu đâu đó, bạn sẽ tìm ra nó. Và khi đó bạn biết rằng, hạnh phúc và bất hạnh không phải là hai mà là khía cạnh của một vấn đề và đừng quá tin vào khi cảnh hiển lộ, bởi vì khi cảnh vô hình sẽ trở nên hữu hình, đó chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi vật chất đều hư hoại, bởi vì chúng thường xuyên bị thời gian tàn phá. Thông qua sự hiểu biết của những lời giáo huấn của kinh mà đức tin của con người và những thứ vật chất bị bật rễ Và tâm trí con người được tự do khỏi chúng Điều này được gọi là Sự không gắn bó thông thường Điều này là thông qua nỗ lực Sự hiểu biết Với tâm trí Bạn có thể đạt đạt được sự không gắn bó thông thường này Nhưng đây không phải là mục tiêu Đây chỉ là sự khởi đầu Khi những ý nghĩ như Ta không phải là người làm Những hành động quá khứ của ta là người làm Hoặc chính Thượng Đế là người làm Thậm chí suy nghĩ như vậy cũng bỏ lại Đây là những cơ sở đầu tiên Những suy nghĩ là cơ sở của sự không gắn bó thông thường. Khi thậm chí chúng dừng lo lắng cho người tìm kiếm và trạng thái tĩnh lặng, cân bằng và bình an đạt tới, điều này được gọi là sự không gắn bó siêu phàm. Bởi vì thường suy nghĩ rằng tôi không phải là người hành động. Cho thấy rằng Bạn tin rằng bạn là người hành động Nếu không, tại sao lại thường xuyên nói Tôi không phải là người hành động Có một lần đã xảy ra Một Sanyasin Hindu Một tu sĩ truyền thống Đã nghỉ cùng tôi trong vài ngày Hằng sáng Trong Pranamut Trong Pranamut Trong Thời gian được khuyến cáo là tốt để thực hành thiền Trước khi mặt trời mọc, ông ta ngồi xuống và không ngừng lặp lại Tôi không phải là cơ thể, tôi là linh hồn tối cao, tôi không phải là cơ thể Cho nên tôi đã nghe ông ta thực hiện điều đó, nói điều đó trong nhiều ngày Thế rồi tôi nói Nếu bạn thật sự biết mình không phải là cơ thể thì tại sao lại cứ lặp lại điều đó? Nếu bạn thử, thật sự biết mình là cái tôi tối cao thì ai đang thuyết phục hàng sáng? Điều đó chứng tỏ bạn không biết. Bạn chỉ đang cố tự thuyết phục rằng bạn không phải là cơ thể, nhưng bạn biết bạn là cơ thể. Và đó là lý do tại sao cần phải thuyết phục. Nên nhớ điều này Tâm trí làm việc theo cách này Bất kỳ khi nào bạn cố tự thuyết phục về một cái gì đó Thì sự việc là ngược lại Nếu một người cố rất nhiều để nói Anh yêu em Thì biết rõ rằng có một cái gì đó sai Nếu có người cố nói nhiều về bất kỳ điều gì Thì điều đó chỉ ra sự đối nghịch tồn tại bên trong Anh ta đang cố thuyết phục mình Chứ không phải thuyết phục bạn Bất kỳ khi nào người chồng cảm thấy tội lỗi Vì đã nhìn người đàn bà khác Hoặc đã kết thân Hoặc đã bị thu hút Thì ngày hôm đó khi về nhà Anh ta sẽ yêu thương vợ hơn Anh ta sẽ mang tên hoặc một cái gì đó đến Cho nên bất kỳ khi nào người chồng mua kem về hãy cảnh giác. Bởi vì bấy giờ anh ta đang không cố thuyết phục bạn. Anh ta đang tự cố thuyết phục rằng anh ta yêu vợ mình hơn bất kỳ ai khác. Bất kỳ khi nào tâm trí trở nên nhận biết một cái gì đó đã sai, thì cái sai đó phải được đặt cho đúng. Nỗ lực đầu tiên để không gắn bó là nỗ lực như vậy. Bạn đi vào khẳng định với chính mình. Tôi không là cơ thể, tôi không là người làm. Nhưng bạn biết rõ rằng bạn là người làm, bạn là cơ thể. Nhưng điều này sẽ có ích. Và một ngày bạn sẽ trở nên nhận biết cả hai cực đó. Rằng bạn đang nhấn mạnh rằng bạn không là bạn Và vẫn tin rằng bạn là cơ thể Thế rồi bỏ rơi cả hai Bạn đơn giản là giữ im lặng Bạn không nói bất kỳ điều gì Bạn không nói mình là người làm Hoặc bạn không nói mình là người chứng kiến Bạn đơn giản Là bỏ rơi toàn bộ điều vô nghĩa này Bạn cho phép mọi điều như chúng hiện hữu Bạn không nói bất kỳ điều gì Bạn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào Thế thì trạng thái tĩnh lặng, cân bằng và bình an là đạt được Khi mà bạn không tuyên bố bất kỳ điều gì Một người nào đó hỏi Phật Thầy là cơ thể hay thầy là linh hồn? Phật vẫn im lặng Người đàn ông vẫn nài nỉ Và Phật nói Đừng ép buộc tôi Bởi vì dù tôi có tuyên bố điều gì Thì nó cũng sẽ sai Nếu tôi nói tôi là cơ thể Thì điều đó là sai Bởi vì tôi không phải như vậy Nếu tôi nói tôi không là cơ thể Thì điều đó cũng chỉ ra rằng tôi gắn bó với cơ thể Nếu không thì tại sao lại từ chối Tại sao lại phiền muộn rằng tôi không là cơ thể Cho nên tôi sẽ không tuyên bố gì cả Nếu bạn có thể hiểu Thì hãy nhìn tôi Xem tôi là ai Khi bạn đơn giản là bạn Không có bất kỳ tuyên bố nào Không có ý tưởng nào Không có lý thuyết nào Không có khái niệm nào Khi bạn chỉ là bạn Khi bạn đã trở thành cây tảng đá, bạn tồn tại. Vậy thôi. Và bạn cho phép tồn tại tuôn chảy từ bạn bên trong bạn. Bạn đừng đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Bạn đừng nói, ta là thế này. Bởi vì mọi sự tuyên bố sẽ trở thành sự xác định. Và mọi sự tuyên bố sẽ tạo ra giới hạn. Nhưng điều này sẽ không xảy ra trực tiếp và ngay lập tức, nên nhớ như vậy. Bạn không thể bỏ rơi trừ khi bạn đã thực hiện nỗ lực đầu tiên. Cho nên đầu tiên hãy thử. Ta là người chứng kiến. Và mang đến cho nó sự mạnh mẽ Và với sự mạnh mẽ đó Bạn trở nên nhận ra rằng Ngay cả điều này là vô ích Thế thì hãy bỏ rơi nó Và hãy là chính mình Có một lần Mullah Nasruddin đến nước Anh Tiếng Anh của ông ta không được tốt lắm Giống như tôi Cũng chẳng quan trọng gì Ông ta có con chó rất đẹp nhưng lại rất dữ tợn. Cho nên ông ta đặt cái biển ở trước cửa và thay vì viết "Đề phòng con chó" thì ông ta lại viết "Hãy nhận ra con chó". Thay vì viết "Beware of the dog" thì ông ta lại viết "Beware a be aware", uh, be aware after dog. Đó là tiếng Anh sai, nhưng ông ta đã làm một việc đúng theo cách sai, bởi vì toàn bộ sự nhấn mạnh đã thay đổi. Khi bạn nói hãy cẩn thận với con chó thì sự nhấn mạnh là con chó. Khi bạn nói hãy nhận ra con chó thì sự nhấn mạnh là ở bạn. Và từ tiếng Anh, aware, thận trọng là rất tuyệt. Biến nó thành hai, be cộng với aware. Be cộng với aware là bước đầu tiên. Trong bước thứ hai thì awareness cũng biến mất, chỉ còn lại be. Thậm chí đừng nhận ra Bởi vì điều đó sẽ tạo ra nỗ lực. Đơn giản là bi. Khi bạn đang trong trạng thái của tồn tại, bi yên, không làm bất kỳ điều gì, thậm chí không chứng kiến, bởi vì đó cũng là việc làm tinh tế. Trạng thái tĩnh lặng, cân bằng và bình an đạt tới.